Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành Chúng ta cùng nghe câu chuyện, miễn chuyện của tác giả Trần Đào Quyền 4, chương thứ 366 Báo cáo công việc Nghe thấy ông anh trai đến tìm mình Bạch vô cầu lập tức chạy ra cửa đóng Quả nhiên nhìn thấy anh trai ruột bách cương của mình Dần theo nhân xâm tinh, tào thạch đầu, sắp xỉ nhóc nhậm tăm Đứng ở trước cổng lớn Bạch Cường Sao ngươi lại đến đây Có phải yêu Sơn xảy ra chuyện gì rồi không Người không cố thủ được nữa hả Bạch Vô Cầu thật sự Không nghĩ ra được lúc này Bạch Cường đến tìm mình làm gì Dựa theo kinh nghiệm trước đây Tám phần là trên yêu Sơn Lại có ai tạo phản rồi Một mình Bạch Cương Không giải quyết được Nên mới đến tìm mình giúp đỡ Có điều nhìn sắc mặt của đại ca mình Có vẻ như là Cũng không giống những gì hắn đang nghĩ Ta thay người trông coi yêu Sơn Người còn không yên tâm nữa sao Vậy thì hôm nay Người theo ta về Tựa mình cai quản yêu Sơn đi Bạch Cường cười ha ha Hẳn biệt gió tính tình Thằng em trai yêu vương của mình Cho nên cũng không suy nghĩ lung tung Nói thẳng vào đây Người rời khỏi yêu Sơn Cũng được một khoảng thời gian rồi Mặc dù ta vào ngươi Là anh em ruột thịt Nhưng chuyện lớn liên quan đến yêu Sơn Ta vẫn phải bẩm báo với ngươi một tiếng Dù sao thì ngươi Mới là yêu vương Cậu lớn không phải nơi nói chuyện Bạch vô cậu thay mặt Trình Giảo Kim làm chủ Dẫn Bách Cương và Tao Thành Đầu Để một gian phòng khách trống Lâu này Quyên Bất Quỳ nghe quản gia bẩm báo Cùng dân theo Trình Giảo Kim Và nhóc nhậm tam Đến gặp hai con yêu quái Sau khi vào phòng khách Trình Giáo Kim chủ động tới hành lễ Rồi tỏ ra thân thiết Kéo tay Bách Cương nói Đây chính là Bách Cương ca ca của ta phải không nhỉ Tiểu đệ Trình Giáo Kim Thường xuyên nghe vô cầu ca ca Nhắc đến người Hôm nay ba anh em chúng ta cuối cùng Cũng gặp mặt rồi Tên gì kia Đi chuẩn bị một bàn tiệc thượng hạng đi Hôm nay mở tiệc chiêu đãi đại ca của chúng ta Nhất định không được sơ xuất Người là Trình Giáo Kim Bạch Cường mỉm cười Lạng le rút tay về Bởi vì Trình Vương này Có quan hệ đặc thù với em trai mình mà tin tức liên quan đến Trình Giảo Kim Bạch Cường đều phải hỏi han rõ ràng Từ mật thám sắp xếp Bên cạnh Bạch Vô Cầu Mặc dù thanh danh của vị Hôn thê ma vương một thời này Không được tốt lắm Nổi tiếng dựa vào việc Lừa gạt đồng minh của mình trên chiến trường Câu mày sau khi kết nghĩa với Bạch Vô Cầu Thì không hề gây ra bất lợi gì cho em trai mình, lúc này Đãi yêu mới yên tâm. "Vào năm qua đã làm phiền ngươi giúp đỡ chăm sóc Bạch Vô Cẩu." Bạch Cương cười nói tiếp, "Nếu ngươi đã là anh em với Vô Cẩu, vậy đương nhiên cũng là em trai của Bạch Cương ta." Ngài thấy Bạch Cương cũng buông lời nhẹ giọng, Trình Kim trong lòng mừng rỡ, vội vàng sập đầu với Đãi yêu. Bất quỷ bất quy nhìn con trai nuôi của mình lại kết nghĩa với Bạch Cương. Long dạ loang thoát cảm thấy chua loét Ông già cười kha kha Đi tới nói <cười> Mọi người đều là người một nhà cả Dập đầu gì đó không phải vội Bách cương Người từ xa đến đây một chuyến Không phải để nhận thêm thằng em kết nghĩa đâu nhỉ Tình ra ta coi như đến đây Báo cáo công việc với vua của mình Bạch cương mỉm cười Lấy từ trong ngực áo ra Một sắp giấy giày Rồi tiếp tục nói Đây là những chuyện lớn lớn bé bé Xảy ra trên Yêu Sơn mấy năm qua Ta lựa vài chuyện quan trọng để nói Một là Sau khi các người rời khỏi Yêu Sơn Ta đã đuổi hết con nối dõi Của tiên yêu vương Đến thành tứ phương Kiểm trúc việc cho bọn chúng làm Không thể cứ ăn vào trong vương đô mãi được Hai là Trong đám lão thần mà tiên yêu vương để lại Mấy năm nay Ta đã đưa một phần ba bọn họ Về quê dưỡng lão rồi Nhưng chuyện này không thể vội vàng Ta tinh toán 3 năm nữa Là có thể thay máu toàn bộ Lão tướng thành bộ sâu riêng Của chúng ta Bạch Cường càng nói càng hưng phấn Lại nói yêu Sơn Có thêm bao nhiêu yêu quái Chẳng mấy chốc Nhất định sẽ khôi phục lại số lượng yêu quái Đưa thời của Lão yêu vương Cương Biển Vất vả chờ mãi Để khi Bạch Cương nói xong Quyên bất quỳ cười khá khá Điền Tạo Thạch Đầu đang đút sau đại yêu, làm mặt quỷ vê nhóc nhẩm tam nói. Bạch Cừ người càng ngậy, càng giống lão yêu vương rồi. Lần này ra ngoài còn dẫn theo nhóc con này. Bà thấy giống y như lão cương miện năm đó. Lần này ta dẫn Tạo Đầu theo là vì yêu sơn xảy ra một chuyện kỳ quái, không ngờ lại có yêu quái bắt cóc thằng nhóc này. Ngài Thủy quỷ, quỷ nhắc tới Tạo Thạch Đầu. Bạch Cường nói tiếp: "Ta đã điều tra yêu sơn rất lâu, dù hết mọi cách cũng không tra ra được gì. Khoảng nửa năm trước, đột nhiên có yêu quái bắt cóc Tào Thạch Đầu ngay trong vương đô. Khi đó vừa lúc Mai sau Tôn Vô Bệnh đi ngang qua phát hiện, hung thủ muốn bắt cóc Tào Thạch Đầu này bị con khỉ này đánh một gậy chết tươi. Đáng tiếc Tôn Vô Bệnh ra tay quá tàn nhẫn, không để lại chút manh mối nào." Chuyện bắt cóc yêu quá anh như thế này Chưa từng xảy ra trên yêu sơn Vô dị Bạch Cường cho rằng Là vì thái tử nào của tiên yêu vương Dục dịch làm loạn Bởi vì tao thành đầu Biết quá nhiều chuyện của tiên yêu vương lúc sinh thời Để muốn thông qua thằng nhóc Biết được nơi cất giấu yêu khí Bảo vật liên quan đến yêu vương Có điều qua thêm vài ngày sau đó Hán là cảm nhận được Chuyện không đơn giản như vậy Sau lại Chỉ cần tàu thạch đầu đi riêng là lập tức có yêu quái tới bắt cóc. Vẫn là Bách Cương cẩn trọng lưu ý. Sắp xem tàu thạch đầu ở bên cạnh tôn vô bệnh. Lại phải thêm không ít yêu quái bảo vệ bên cạnh tàu thạch đầu. Không ngờ dù đã làm thế mà vẫn thu hút không ít yêu quái. Tới muốn bắt cóc nhân sâm. Lần này, Bách Cương đến báo cáo công việc với Bách Vô Cầu. Tiền thể dẫn thẳng nhóc theo luôn. Kể xong những chuyện đã xảy ra bảy cường khịch khổ một tiếng rồi nói tiếp. Lục Đào sắp xếp tạo thành bên cạnh Tôn Vô Bệnh, chỉ cần Tôn Vô Bệnh đi tách ra một lúc là liền có yêu quái đến cấp thẳng bé đi ngay. Ta đã điều tra khắp cả yêu sơn rồi mà cũng không tìm ra manh mối gì. Con người bắt bắt cóc thằng nhóc này. Quỷ Bất Quy lẩm bẩm một câu, sau đó đi ra phía cửa phòng như là đang đợi người nào đó tiến đến. Về mặt này bị Bách Cương nhìn thấy Đại yêu liền hỏi Quy Bất Quý Người ghi ra cái gì rồi Quy Bất Quý cười Khả khả một tiếng đáp Ha <cười> Ông giả ta Có thể ghi ra cái gì được chứ Mấy nhóc nhân sầm tuy rằng hiếm có Nếu cũng không có giá trị gì đặc biệt Nếu nói là muốn cắn nó một miếng Biến thành trường sinh bất lão Vậy cũng nên Là con người làm mới đúng chứ Nhưng mà có ai lại Ăn phải gan hùm mật gấu Dám đến yêu sơn Bắt cóc nhân sâm ta cũng nghĩ như vậy Càng nghĩ càng không lần ra được Manh mối gì cả Bách Cương thở dài rồi nói tiếp Cho nên ta bất kể là đi đâu Cũng phải dẫn theo tào thạch đầu Cô may dạo này Coi như Thái Bình Không có yêu quái dám nhòm ngó đến thằng bé nữa Lâu này Tạu thành đầu đột nhiên nhìn bách Cương Và quy bất quy Rồi ôm bụng kêu lên Ê, nhân sâm bọn ta đau bụng quá Bạch Cương người chịu khó đi Cùng nhân sâm bọn ta ra ngoài một chút đi Thôi để ông giả ta Dẫn người đi đi Quyên bất quỷ nói rồi cười tùm tìm Bước tới keo tay tạo thành đầu Đi ra phía nhà sĩ Vừa đi vừa nói Hai anh em Bách Cương Bách Vô Cầu Đã nhiều năm không gặp Để hai đứa nó tâm sự riêng tư một chút đi Chúng ta không hóng hớt chuyện đó nữa Bỏ lạt đi nhà sĩ xong. Ông giả ta dẫn người ra ngoài. Đi dạo một vòng. Chỉ cần có người đi theo. Tào thạch đầu sao cũng được. Chỉ là nhóc nhậm tam ngồi bên cạnh. Lại cảm thấy lòng dạ lên men chua lòm. Nhưng tào thạch đầu. Hãy nhìn thấy nó. Là liền muốn bắt nạt. Cho nên nhóc nhậm tam cũng không đi theo. Sau khi ra khỏi phòng cho khách. Quy bất quỳ kéo tay tào thạch đầu. Đi về phía nhà sĩ. Đi được khoảng trăm trường. Ta thành đầu đột nhiên ngẳng đầu nhìn quy bất quy Sau đó xoay một vòng tại chỗ Xác định không có ai đi theo mới nói Chuyện đó bị lộ rồi sao? quy bất quy Ban đầu là các người hứa sẽ bảo vệ an toàn cho nhân Sơn bọn ta Ta mới lấy món đồ đó cho ngươi Yên tâm đi Lần này nói thế nào Công đang ở địa bàn của ông giả ta Còn có ngô miễn Đảm bảo không ai dám làm gì ngươi đâu Quy bất quỷ cười khà khà Nói tiếp còn lẽ Quy bất quý còn chưa nói xong Đột nhiên Có hai bàn tay rối ra từ dưới lòng đất Tóm lấy cổ chân của tàu thạch đầu kéo nửa người thẳng nhóc Chui tỏ xuống đất Tàu thạch đầu vốn chính là nhân xâm tinh Nói về phép lộn thổ Thì ngoại trừ nhóc nhậm tam gia Không ai có thể sánh được với nó Cơ thể của nó không tự chủ được Bề kéo thụt vào lòng đất Mà thể nó sắp bị lôi đi Một bàn tay của quỷ bất quỷ vươn ra tòm lấy bím tóc của tàu thạch đầu, dùng sức nổ nó từ dưới đất lên. Rồi ông già phôi một ngọn lửa xuống đất. Sau khi kéo tào thạch đầu ra, quỷ bất quỷ vác thẳng nhóc lên vai, thi triển phép đằng không, bay lên giữa không chung. Ông già niên chằm chằm mặt đất nơi tàu thạch đầu, suy chôn nữa bị kéo xuống. Miệng nói với nó, vừa này điện thấy gì không? Là yêu quái ở yêu sơn bắt cóc ngươi. Lâu này khôi mặt nhỏ của Tào thạch đầu Đã bị dọa đến trắng bạch Từ khi Lão Yêu Vương Cương Biển qua đời đến nay Địa vị của nó ở Yêu Sơn Đã không còn như lúc trước nữa Hiện giờ tuy là đi theo làm tùy tùng cho Bách Cương Nhưng lúc trước Nó đi theo Lão Yêu Vương Rất được Cương Biển yêu thích Nói đến địa vị Không biết còn cao hơn bao nhiêu So với một số thái tử hữu danh vô thực kia Hiện giờ không nhưng mất đi đặc quyền ban đầu Lại còn có yêu quái Muốn bắt cóc nó Ở thời cương biển thì đây Là chuyện khó mà tưởng tượng được Hai mắt thằng nhóc lập tức đỏ hoe Nó nói như thế Vừa phải chịu chuyện gì âm ức vô cùng Vừa nãy nhân sâm bọn ta Không nhìn rõ Nhưng những yêu quái trên yêu sơn Không có bản linh lớn như vậy Quý bất quý Chuyện này cũng liên quan đến các người Đừng bỏ rơi nhân sâm bọn ta Ông già cười khà khà nói tiếp Sao có thể chứ Quyên bất quý còn muốn nói thêm gì đó Đường ra vẻ Bành giữa không trùng của ông già Bị đám người trình rào kim và bách vô cầu nhìn thấy Liền nhào nhào chạy ra khỏi phòng khách đến xem Để thấy bách vô cầu Tao thành đầu Nhưng nhìn thấy cứu tinh Ở giữa không trùng gân cổ gào lên Vua của nhân sơn bọn ta Bảo đến cứu con dân của mình đi Vợ này có yêu quái trốn dưới đất Tóm chân nhân sơn bọn ta kéo xuống đây Nếu không nhả quý bất quy đuổi kịp Nếu sân bò ta suýt nữa Đã không nhìn thấy ngươi rồi Ai Là ai dám làm loạn Ở địa bàn của bồn vương Bạch vô cầu nhìn thấy quy bất quy Và tao thạch đầu không có chuyện gì Lìa đứng trong sân viện Mắng ẩm lên Vào nãy ông đây ngời thấy yêu khí rồi Một dư thể diện Thì đứng ra cho bồn vương Ông đây kinh ngươi Là trang hào hán Câu không làm khó ngươi Mà trực tiếp Giết chết luôn Còn ly lợm không ra Đại bồn vương bắt được người sẽ xe, xe từng bảnh thịt trên người người xuống Chấm nước tương ăn Còn trải ngốc Nghe thấy người mắng chửi như vậy Còn ai dám đi ra nữa Lâu này Quyên bất quỳ ôm tàu thạch đầu Đắp xuống đất Dào thằng nhóc lại cho Bách Cương Rồi mới nói tiếp Cha đây dạy người này Làm sao muốn người ta xuất hiện Đầu tiên phải tha tội cho hắn trước bằng không ai bà dám ra chứ Quyên Bất Quỳ nói xong Chưa đợi Bách vô cầu cái này Bạch Cường đã câu mày nói Thật là kỳ lạ Đang yên đang lạnh Việc gì phải làm khó một đứa trẻ con Tiên yêu vương đã chết nhiều năm rồi Thạch đầu Có phải người còn chuyện gì Chưa nói với ta hay không Đã nói bao nhiêu lần rồi Nghe còn không tin nên sâm bỏ ta nữa sao Mấy cây chìa khóa mà yêu Vương Gia Gia Giấu ở chỗ ta Còn sổ sách gì đó Chẳng phải đều đưa cho ngươi hết rồi hả Ta thành đầu xòe ngón tay Tính toán từng chuyện với Bách Cương Sau đó nói Mới thư còn lại đều là Gia Gia Tặng cho nhân sâm bọn ta Làm sinh lễ cưới vợ Chuyện ảnh nhân Sơn bọn ta Cùng nói với người rất nhiều lần rồi Sổ sách người cũng đã xem qua Có phải sau khi trở về bọn nhân sơn bọn ta lấy từng món ra, đối chiếu nữa hay không?" Cậu hỏi như vậy, Lốc Cốt ở Yêu Sơn, Bạch Cương đã hỏi qua rất nhiều lần, không ngờ đã đến tận Trịnh Vương phủ rồi mà vẫn còn yêu quái vật bắt cóc Tạo Thạch Đầu. Nó là một đứa trẻ, tuổi tác thực tế còn lớn hơn Bạch Cương, trên người có gì đáng giá mà khiến đám yêu quái kia mạo hiểm như vậy chứ? Lúc này, Ngụy Biện bị kinh động, cùng đi từ hậu viện ra. Để thấy nàm nhân tóc bạc xuất hiện Về mặt tàu thạch đầu ít nhiều xuất hiện biểu cảm Hơi mất tự nhiên Mạch vô cầu kể lại một lượt Chuyện xảy ra ban nãy Nàm nhân tóc bạc nghe xong Cũng không tìm tao thạch đầu Mà trợn trăng mắt Nhìn quy bất quy một cái anh mắt hai người chạm nhau chốc lát Rồi lập tức rời đi giống như âm thầm trao đổi gì đó tao thạch đầu Từ hôm nay trở đi Người ở bên cạnh bồn vương Có chuyện gì ông đây Sẽ làm chủ cho người Bành phố cầu vô ngực nói tiếp Xem thử tên nào Ăn gan hồ mật gấu Dám đến tìm chúng ta gây chuyện y tâm đi Trời có sập xuống Cũng có ông già và ông trẻ nhà chúng ta chống đỡ Xảy ra chuyện cũng để chết bọn họ trước Ông đây còn phải xếp phía sau Người thì còn xếp sau sau nữa Con trai ngoan Bên lúc nào thì vứt được cha ngươi đê Quyên bất quỳ cười kha kha Một tay dắt nhóc nhầm tăm Một tay dắt tạo thạch đầu quay người đi vào phòng cho khách Và đi vừa nói Ban đầu từ hôm nay Hai đứa các người phải ở bên cạnh ông giả ta Dưới lòng đất cũng không an toàn nữa Không có việc gì Thì ở yên bên trên đừng chui xuống nhìn thấy đáp bình an vô sự Trình Giáo Kim gọi quản gia của mình tới Chuẩn bị tiệc rượu theo quy cách cao cấp nhất Mở tiệc chào đón đại ca kết nghĩa Bách Cương của mình Sau đó Gà mời đám người và yêu Cùng đến trung đường Ngay cả Quảng Trị cũng được mời đến Trước khi tiệc rượu bày biện xong chỉ giáo kim góp vui Vài màu chuyện cười Khiến mọi người đều cười vui vẻ Quệ băng đi chuyện vừa rồi Có người ở dưới đất Bốn bắt tàu thạch đầu Không lâu sau Tiệc rượu đã được bày xong Trì Giao Kim tự kính trước ba ly rượu Rồi lên tiếng nói Hôm nay Hiếm được dịp mọi người tê tựu đông đủ Lao trình ta coi như Là người không có bản lĩnh nhất Dựa vào cơ thể trưởng sinh bất lão Được cha nuôi ban cho nhiều năm trước Mới sống được đến ngày hôm nay Vô dì Lao trình ta Cô muốn sống với ông trẻ Cha và các ca ca thêm 800 1.000 năm nữa Nhưng hôm nay Có chuyện của Tào thạch đầu huynh đệ Nhắc nhở ta Ê rằng sau này Bởi vì lão trình ta Lại mang đến thêm phiền phức cho các vị Nói đến đây Trình giáo kim đột nhiên quay người Cười hì hì nói với quý bất quý Con trai muốn thương lượng với cha một chuyện Lão nhân ra ngài Có pháp môn giải trừ thể chất trường sinh bất lão Vậy hãy thử trên người con trai đi Sống nhiều năm như vậy rồi Con trai cũng muốn sang kiếp sau đổi một cách sống khác. Bài lại điều vậy, trước đây Trình Giảo Kim đã nói với Quỷ Bất Quỷ mấy lần, nhưng ông già luôn chanh né vấn đề này. Hôm nay lão Trình ở trước mặt nguyên một đám người và yêu, nhắc lại một lần nữa, chỉ là muốn Quỷ Bất Quỷ đưa ra câu trả lời xác đáng. Ngài tháng đang yên ổn, Giảo cứ phải nói chuyện này. Quỷ Bất Quỷ đặt ly rượu trong tay xuống, Nhìn trình rào kim Vẫn cứ cợt nhà cả tưng Nói tiếp Người mới sống được bao lâu chứ Cuộc sống thú vị còn ở phía sau Cha người đây sống hơn ngàn năm rồi Ông già ta Cùng vẫn chưa luận quần trong lòng Một sống sang kiếp khác mà Đó là vị cha có ông trẻ Vô cầu ca ca Và chú nhậm tam bầu bạn Đương nhiên sẽ không cảm thấy tẻ nhạt Ngay cả bên cạnh lưu hỷ Cũng có một tôn tiểu xuyên hoạt ngôn gợi chuyện Bên cạnh lão trình ta Thì ngay cả mọi người nói chuyện Cũng không có Trình giáo kim nói chuyện Biểu cảm cợt nhà trên mặt dần bất đi Thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy Ga nói tiếp Năm xưa 46 huynh đệ Trên núi Ngoa Cương Cùng nhau dập đầu Kết quả lão trình ta Cứ phải chơ mắt Điên từng người ra đi Nam tổng trường thứ hai Một ngày trước khi người anh em cuối cùng lý tề mất Đã keo tay lão trình hỏi Ca ca Từng người chúng ta nối gót nhau đi cả rồi Một mình người cô đơn lẻ loi Phải làm sao đây Nói đến đây Đôi mắt trình rào kim đỏ hoe Lại tự uống một ly rượu Rồi nói tiếp Ta nói các người Cứ ở dưới đợi lão trình Đợi mọi chuyện trên này giải quyết xong xuôi thể sẽ xuống tìm bọn họ mà vợ đợi là hơn 20 năm ròng rã, bây giờ lý đường không còn nữa, đổi thành võ châu, là chúng ta vẫn chưa thể xuống dưới tìm các anh em. Trình Kim còn chưa nói hết, Bạch Vô Cẩu ngồi nghe, mà vành mắt cũng đỏ theo. Hắn vây táy với người anh em kết nghĩa của mình nói: trai gấp, ngươi qua đây, bây giờ ông đây sẽ thuận theo ý nguyện của ngươi, cho ngươi xuống dưới." Tìm ách em của mình cùng đi đầu thai Em trai à cà, cà ta hâm mộ người muốn chết Còn có thể cùng người khác đi đầu thai Ông đây thì sao Đường đường là một yêu vương Muốn kéo người khác cùng đi đầu thai Mà người đó Còn ra sức khức từ Cà cà Người đừng nói đùa Chuyện này không dám phiền người đâu Lão trình ta có thể trải qua sinh lão bệnh tử Nếu người bình thường là đủ hài lòng rồi Thầy Bạch vô Cầu đột nhiên trở nên phấn khích Trình giáo kim vội vàng Lùi về sau hai bước Lại cười định nọt nhìn quy bất quy Đã định nói thêm vài câu Thì bị ông giả lên tiếng cắt ngang Thành lý bài lý lại thế nào Cầm được buông được vui sướng sao Mấy lời năm đó lão giả kia nói Thật là không sai chút nào Quý Bất Quý thở dài Nói với Trình Giảo Kim à, Trình Giảo Kim Người đã chuẩn bị xong chưa Đừng thấy Trình Giảo Kim luôn miệng nói Không muốn sống nữa Nhưng thật sự đến thời khắc mấu chốt Thì Lão Trình lại bắt đầu do dự Vôn Nga nghĩ rằng Có thể nghe Quý Bất Quý Đưa ra một phản hồi cụ thể xác thực là đủ Không ngờ hạnh phúc đến nhanh như thế Ông giật trực tiếp gật đầu Đồng ý luôn Vỡ ghi đến bản thân Ăn xong bước cơm này Phải âm dương cách biệt với mọi người Trình rào kim bắt đầu hơi lung lay rồi Trình rào kim do dự hồi lâu Mới lại bày ra vẻ mặt cợt nhà nói với quý bất quy <cười> Cha à? à Không phải con trai sợ chết Nhưng mà cha nói xem Một gia đình bình thường tổ chức tang lễ Còn phải ru mẹ Ta đây đường đường là một song vương Sao có thể kém cạnh được Ngài à thư thả mấy ngày Cho Lao Trình chuẩn bị Một bữa tiệc rượu ngon lành Bị chủ tiệc tự phá hỏng rồi Mặc dù Trình Giào Kim Vẫn ra sức kính rượu cấp thức ăn Nhưng không ai còn có tâm trạng Uống rượu nữa Ngay cả bách vô cầu vô tư bọc trực nhất Cũng đặt ly rượu xuống bàn Đánh cạnh một tiếng Nhìn em trai kết nghĩa Đang lại đây kính rượu nói Thôi dẹp đi Ly rượu này để lại trở đến lúc người đưa tang rồi Ông đây Sẽ uống trước phần mộ của người Bà nội nó chứ Không lộn cái bàn này lên Đã là nể mặt em trai ngốc của người lắm rồi đây Không uống nữa Nhậm Lao Tam Đi ở đây dân người đi dạo kỹ viện Tao thành đâu Người đi không Vừa rồi thiếu chút nữa Đã bị bắt đi Tao thành đâu Nào còn tâm trạng đi ra ngoài lung tung Với hai đứa nó Thằng nhóc con đầu ruột cổ Ních dần về phía quy bất quy nói Thôi bỏ đi Lúc trước yêu Vương ra ra quản thúc rất nghiêm Không cho nhân sân bảo ta đi lung tung Các người cứ đi chơi đi Thầy ta chào hỏi các tỷ tỷ trong kỹ viện Vẻ chuyện Mách vô cầu biểu môi một cái Rồi dẫn đốc nhậm tam ngông nganh rời đi những người còn lại cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa qua là mấy cầu tan tiệc rồi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi Thầy các trường bối đều đã rời đi Trình Giáo Kim gọi quản gia của mình tới Mà ông ta bắt đầu chuẩn bị Chuyện hậu sự cho mình Không ngờ Cha ta lại đồng ý sàng khoái như vậy Phần mộ gì đó Phải nhanh chóng chuẩn bị đi Mộ mạ ở quê Đã sắp chặt rồi Người tìm cho lão trình ta Một vị trí đẹp Tựa núi nhìn sông Phong thủy tốt hay không cũng được Chỉ cần thoải mái Chuẩn bị một cốt quan tài bằng gỗ kim ti nam Năm đó, lao trình ta, cũng làm hoàng thượng mấy ngày, Không thể bạc đái bản thân được. Như là trên bia mộ, Đừng viết xong vương cho má gì đó, Được họ lý, họ võ ban cho, Cứ viết danh hào đầu tiên của ta, Đại đức thiên tử, Hỗn thế ma vương. Trong khi trình giáo kim lo liệu chuẩn bị hậu sự cho mình, Ngô Miễn và Quý Bất quy Đã trở về phòng của mình. Chỉ là bách vô cầu và nhóc nhầm tan, Luôn kè kè, Đi theo giờ Đã đổi thành Bách Cương và tào Thạch Đầu Nói chuyện phiếm thêm vài câu Bách Cương lo lắng Bách vô cầu đi dạo kỹ viện Gặp phải nguy hiểm gì cũng đứng lên đi tìm em trai mình Đã đến khi chỉ còn lại ngô miễn quý bất quý Và Tàu Thạch Đầu Nhọc nhân sâm đưa mắt Nhìn ngó khắp nơi Xác định không có ai nghe lén Mới to gan nói với ngô miễn và quý bất quý cả người nói xem Người muốn bắt cóc nhân sâm bọn ta Có phải nhắm vào món độ ta đưa cho ngô miễn hay không? Quý bất quy cười kha kha trả lời. Vậy thì chưa chắc. thành đầu hả? Không phải ông giả ta nói người chơ. Bao nhiêu năm qua, người đi theo lão cương biển cậy thế giá oai. Nhất định là cũng có vài ba kẻ thù. Ai mà biết có phải kẻ thù nào thừa dịp người đi lẻ đoàn mà ra tay trả thù người hay không? mới nói tâm niên của người không thể quá nông cạn thường ngày người nên tránh thì phải tránh quỷ bất quy lao già khốn nạn người đánh giắm nghe ông già nói vậy Tào Thành Đầu tức giận đến mặt mày đỏ bừng nè không phải biết rõ bản thân không đánh lại ông giả hiện giờ đó đã nhào tới liều mạng rồi nhìn thấy ông già này xong việc trở mặt phổi sạch quan hệ Tào Thành Đầu tức phát khóc Nó chỉ vào mũi quỷ bất quỷ Tiếp tục mắng Còn không phải lúc ở yêu sơn Người khóc lóc cầu xin nhân sơn bọn ta Tìm di chúc của yêu vương cho người sao Lúc đó lao khổ nạn người Nói thế nào Nếu nhân sơn bọn ta Có thể tìm được di chúc yêu vương ra ra Để lại cho bách vô cầu Nhân sơn bọn ta có thể tiếp tục Ở lại trong vương cung làm tổng quản Bây giờ tóm lại là Người không nhận chữ gì Được rồi Bây giờ nhân sơn bọn ta Sẽ đi tìm bách vô cầu Thư viết trong di chúc nhân dân bọn ta Cũng từng đọc qua Thấy tao thạch đầu đã giận thật rồi Lúc đại quy mất quỳ mất cười khá khá Hạ dòng khuyên nhủ Há <cười> Ông già ta đùa với ngươi thôi mà Mới ti mà đã tức giận thề Thạch đầu ngươi yên tâm Yêu vương nhà các ngươi Đi chơi gái về Ông già ta sẽ bảo nó phong cho ngươi Trước đại tổng quản vương cung Trời nay ông giả ta nhất định sẽ lo liệu, tìm được người bắt cóc ngươi kia. Ông giả ta chút cho ngươi. Quy bất quy, đại chính là ngươi nói đấy, nếu còn dám không nhận, cẩn thận đâm sầm vào liều mạng với ngươi. Hiện giờ chỗ dựa lớn nhất của Tào Thạch Đầu là lão yêu vương Cương Biện đã qua đời, đã không còn là nhóc nhân sơn có thể đi lại khệnh khạng, ngây ngàng ở yêu sơn nữa. Cho dù thế nào Thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy Vẫn rất đáng tin Tào Thạch Đầu lau nước mắt Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại Thấy Tào Thạch Đầu không quậy nữa Lúc này Quy Bất Quy Mới quay đầu đo với Ngô Miễn Về việc có người muốn bắt cóc Thạch Đầu Người thấy thế nào Thấy bằng mắt ngồi bên theo thói quen Khi ông giả một chút Sau đó mới nói vào chuyện chính Chuyện gì chút bị lộ rồi Vẫn có người cảm thấy hương thú Với thân thế của con trai ông Quyên bất quỳ cười khả khả nói Một tòa yêu sơn to lớn điều thế Có đám lão thần lão cương biện để lại Còn có một đám con trai Không có tiền đồ của lão Còn cả đám yêu quái giòn ngó ngôi vị yêu vương kia Ông giả ta thấy Đều là một mớ dối bằng bằng Nhà sơn bọn ta không quan tâm Có dối con đát hay không Nhưng ngày nào kẻ đứng sau chưa bị lôi ra Ngày đó nhân sân bọn ta Sẽ ở lại chỗ này không đi Tao thạch đầu vô cùng biết điều Nhích lại bên cạnh ngô miễn Nhìn nằm nhân tóc bạc một cái Nó đột nhiên Nghi ra chuyện gì đó Liền vô đối nói tiếp Nhân sân bọn ta nhớ ra rồi Lần trước khi nhân sân bọn ta lén rời khỏi yêu sơn Đưa gì chúc của yêu vương cho người Con nhìn thấy con trai Cương Chu Của yêu vương ra ra Hàn Cung lén, lén lút lút đi xuống đuối. Có phải hắn đã điền thách nhân sâm bọn ta rồi không? Không phải nói Bách Cương đã được đám con trai của Cương Biển đến thành tứ phương hết rồi sao? Tên Cương Chu này chưa bị đưa đi. Nghe thấy bên trong có Dinh liễu đến con trai của Lão Cương Biển. Quyên Bất quy mỉm cười có chút quái gì. Yêu vương ra dạ có quá nhiều con trai. Còn mấy tên có quan hệ vững ô dù chắc Cho dù Bách Cương muốn động vào bọn họ Cũng phải tiến hành từ từ Hiện giờ mặc dù đã có lệnh buộc phải đi Nhưng luôn có tên ở lì không chịu đi Nghe đến một đống chuyện lộn xồn ở Vương Đô Tạm thành Đậu lại thay Bách Cương thở dài một tiếng Nói tiếp Cương Chu cười con gái qua lứa lỡ thì Của tiền phong tướng quân Dựa vào mối quan hệ của cha vợ Bạch cường cũng không thể làm gì hắn Nhưng mà không một ai Chêu chọc được vị Tề thiên đại thánh tôn ra ra kia Rời đến thành tứ Vương Cũng là chuyện sớm muộn thôi Cương chú Quy bất quy lắc đầu nói tiếp Không phải người của hắn Yêu quái trốn dưới đất ban nãy Sở hiệu phép độn thổ Không kém hơn nhân sâm chúng nó Một thái tử đã hết thời Không thể nào lôi kéo được nhân tài như vậy Trong lúc bọn họ đang thảo luận Người mất bắt cóc tào thành đầu là ai Cổng lớp đột nhiên Truyền đến âm thanh ồn ào hỗn loạn Sau đó quả gia chạy tới Trước cờ phòng cung kinh nói Các vị trưởng bối Võ đề phái lương vương võ tam tư Đến truyền chỉ cho các vị tiên trưởng Trình vương sai tiểu nhân Đến hỏi một câu Nếu quả vị không muốn dính vào Đám người nhà họ võ Trình vương sẽ nghĩ cách đuổi hắn ta đi Võ tam tư, quyền bất quỷ lương nhìn ngô miễn một cái, rồi mỉm cười lầm bẩm Đến thật đúng lúc, sao hôm nay lại nhiều chuyện như thế nhỉ Người đi bẩm lại cho trình vương nhà các ngươi, cứ nói cho chúng ta chuẩn bị một chút, rồi xếp qua ngay. Phải rồi, đến ký viện gọi đám bách vô cầu về. Nói trong nhà xảy ra chuyện rồi, đang chờ nó về chửi đồng đây. Vốn ngô miễn không định gặp tên họ võ này. Nhưng bị quy bất quy sống chết năn đi Cuối cùng đành miễn cưỡng dẫn theo tàu thạch đầu cùng ra ngoài Khi đến trung đường thì điện thấy Trình Giảo Kim Đang nói chuyện với một người chừng 2-30 tuổi Thân mặc vương bảo màu, màu vàng pha đỏ Đeo bề hạ đã có ý về Lão Trình ta nhất định sẽ dốc hết sức mình À đây rồi Cha, ông trẻ Lão Trình ta giới thiệu với mọi người Vì này chính là cháu trai của Hoàng đế Đương Triều Lương Vương Võ Tam Tư Nhìn thấy mấy người đi ra Võ Tam Tư Vội vàng chạy lên hành lễ Có điều quy bất quy Là nhìn thấy ánh mắt hắn Cứ cố ý vô tình Dừng lại trên khuôn mặt Của Tào thành Đầu Khi Tam Tư còn ở Cô Đô Đã thường xuyên nghe bệ hạ Nói đến các vị tiên trưởng Không ngờ hôm nay thật sự Có duyên gặp được Trong lúc nói chuyện Người trẻ tuổi tên Võ Tam Tư Quỳ xuống đất Dập đầu với mấy người trước mặt Mặc dù võ tam tư tuổi tác không lớn Đừng đàn là lương vương Đều võ đế thân phong Cũng là người họ võ Đều võ tác thiên coi trọng nhất Từ khi hắn chào đời đến nay Ngoài trừ dập đầu với cha mẹ Và cô ruột Đây là lần đầu tiên hành đại lễ Với người ngoài như thế này Quỳ bất quỳ nhìn thấy vậy thì nói Làm gì thế Đền hạ là người có thân phận cao quý sao có thể hành đại lễ như vậy được, à mau đứng dậy đi, đứng dậy đi. Quyền bật quỷ bất quý nói thì nói vậy, nên lại không hề có chút nào ý định, muốn gì Võ Tam Tư đứng lên, chờ đến khi thấy hắn đập dập đầu ba cái xong, vị vương gia còn lại đứng bên cạnh, mấy già vợ giả vịt tới đỡ Võ Tam Tư dậy. Lương vương, hành đại lễ như vậy, tiên trưởng nhà ta, nhân đây sẽ phù hộ điện hạ bình an, giàu sang phú quý. Lần này lương vương đến trường An ở lại thêm vài ngày qua mấy ngày nữa Chỉ là ngày tốt của bồn vương ta rồi Vẫn mong lương vương đến dự lễ Ngày tốt vào Tâm Tư Không hiểu ngày tốt trong miệng trình rào kim Là chỉ điều gì Thế là hiểu sai ý Đừng theo lời nói của song vương Mà nói tiếp Ngày vui của trình vương Tâm Tư nhất định sẽ đến cổ vũ chúc mừng Không biết là cô nương nhà nào Đã khiến trình vương gia Lại động lòng Phàm hả Hà <cười> Lương vương hiểu lầm rồi Không phải cái đó Ba ngày sau chính là ngày lão trình ta Về châu chơi mà lương vương đến hưởng chút không khí vui mừng Ngày thế lời võ tam tư nói Trình dọc kim bật cười to Vô vài thanh niên cười cười nói tiếp Vô gì lão trình ta Còn muốn làm lớn một chút Mời bệ hạ và Chư vị vương gia Đến ăn đám ma Mọi người cùng chung vui Để ngâm lại thì Thấy hay là thôi vậy Chúng ta đóng cửa Tự mình vui là được Nếu lương vương đã tới Vậy thì nhờ đến uống hai ly Đã đến đây thì vót tâm tư Không tiếp lời được nữa Trong lòng hắn thầm thấy khó hiểu Không biết trình rào kim này Có ý gì Để thấy mặt hồng hào bộ dạng khỏe khoắn Đâu có giống như Người chỉ còn sống được Không quá ba ngày nữa Hơn nữa còn có mấy vị lão thần tiên Trong truyền thuyết Ngô miễn quý bất quý giúp đỡ Trình rào kim muốn sống bao lâu Công đều không phải vấn đề Bị ẩn liên quan đến việc Trình rào kim trường thọ Sớm từ thời Thái Tông Hoàng đế Lý Thế Dân Đã điều tra rõ ràng rồi Cái này không nói Riêng mái tóc bạc trắng Của vị song vương này Dùng hệt mái tóc của Ngô Miễn và Quảng Nhân Đã đổ nói rõ vấn đề rồi Bây giờ Trình Giáo Kim Luôn miệng nói bản thân Không sống quá ba ngày nữa Rốt cuộc là có ý gì Đôi mặt về lời mời Của Trình Giáo Kim Võ Tam Tư chỉ đành gác ngược Ứng phó vài câu Rồi mới lấy thánh chỉ từ trong tay tùy tùng Tuyên đọc với đám người Ngô Miễn Quý bất quý Phụng Thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết chấm làm theo ý trời, xoay chuyển vận nước về chính thống, giả đây thiên hạ thái bình, vạn quốc thuận triều đình. Để không phụ lòng trời cao chiếu cố, chấm đặc biệt ban chỉ tổ chức pháp hội kính trời, vận mong cầu được ý trời chỉ dạy. Bởi các tiên trưởng Ngô Miễn Quy Bất Quy, chủ trì pháp hội, Lư Vương Đông Hải Vương Trình Giảo Kim, quản lý mọi việc của pháp hội, khâm thử Võ gì người nhận thánh trị Đều phải quy xuống tiếp chỉ Nếu mấy người ngô miễn quy bất quy Vẫn cứ đứng chờ ra đó Ngay cả song vương trình rào kim Cũng cậy vào việc bản thân Không sống được mấy ngày Hiền ngang đứng trước mặt võ tam tư Lao trình tùy tiện Rồi tay nhận lấy thánh chỉ Cười hà hà rồi nói Long vương Thánh trị của bệ hạ vốn là phải tiếp nhận Nhưng vừa nãy Người cũng đang nghe thấy rồi đấy Ba ngày sau Chỉ là ngày trọng đại của lão trình ta Cào cầu người chết không thể sống lại Vẫn mong lương vương trở về Đó với bệ hạ một tiếng Lão trình ta thật sự Có nỗi khổ riêng Lâu này Võ Tạm Tư mới tin trình giáo kim thật sự Là không thể sống quá Ba ngày nữa Nhưng để dáng vẻ cười hề hề cợt nhà của gã Bên trong tám phần Là còn có ẩn tình Nhưng Thánh Trị không phải trò đùa Cho dù hắn là người thân cận của võ đế Cũng không dám mang Thánh Trị vậy Thế là võ Tam Tư Nghi một cách vẹn cả đôi đường Trình vương điện hả Thánh chỉ đã ban ra Thì không có đạo lý thu hồi lại Điều vậy đi Ngài cứ nhận Thánh Trị trước Nếu ba ngày sau Ngài cưới hạ quy thiên Cũng không tính là kháng chỉ Tam Tư ta Cũng có thể trở về báo cáo Ngài xem như vậy có được không? Võ Tam Tư nói xong Lại tiếp tục nói với Ngô Miễn Quý Bất Quý Còn về các vị tiên trưởng Theo ý của Tam Tư Nếu khi đó Trình Vương có thể tuân chỉ Thì các vị cùng đến đến Thành lạc Dương một chuyến Thành Làng Dương hiện giờ Đã có khác biệt rất lớn So với trước đây Võ Tam Tư nói ra ý tưởng của mình xong Quý Bất Quý Vẫn không quan tâm hắn Trên cây tường tìm Điền con trai nuôi của mình rồi nói Nhanh thế mà đã nghĩ kỹ rồi hả Ba ngày sau Sẽ không thay đổi nữa chứ Vợ gì con trai cho rằng Có thế nào Cũng phải mất 10 ngày nửa tháng Mới chuẩn bị xong Không ngờ Vợ nay Tính toán thời gian Với quản ra Vừa vạn ba ngày Là đủ rồi Trong lúc nói chuyện Trình giao kim bẻ ngót tay Liệt kê các hạng Một công việc Với cha nuôi của mình Vợ gì muốn an táng Vào khu mộ tổ dưới quê Nếu con trai vừa đưa ra Mộ tổ đắt chật rồi E rằng không bớt được một chỗ cho lão trình ta Để thôi mua tạm 20 mẫu đất quanh thành Cho có chỗ chôn là được Lúc trước An Vương Đã đặt là một cốt quan tài Bằng gỗ kim ti nam Ở thành trường An Nhưng năm trước Dinh lưu đến án miêu nghịch Của tư kinh nghiệp Bị tức bỏ vương vị chưa tính Ngay cả cây mạng cũng đáp vào luôn Thần xác dùng chiếu cỏ cuốn lại ném vào bãi tham ma Quan tài kim ti nam kia Không ai dùng nữa Vợ hầy hời cho lão trình ta Trùng hợp làm sao Thân hình của an vương và lão trình ta Tương đương nhau Trong nhà hắn áo liệm đồ tăng Và những vật dùng mai tăng Đều đã chuẩn bị xong hết rồi Lão trình ta chỉ việc cho người đi lấy về Ba ngày này, Chỉ cần quét dọn lại trong phủ một chút, Có thế nào, Cũng phải cắm chút hoa trắng, Trèo vài trăm trượng vải tang Cho đúng tinh thần đám ma. Dạo Kim người thấy vui là được, Cũng chỉ là chuyện trong ba ngày nữa, Lần này ông giả ta, Nghe theo người. Quy bất quy cười khà khà một tiếng, Lâu này, Mới nói với võ tam tư, Đang có chút ngượng ngủng. Vậy thì đợi ba ngày sau đi, Để lúc đó, Nếu đưa con nuôi này nói muốn đi, ông giả ta sẽ đi Lạc Dương một chuyến. Nếu nó không đi được, vậy thì làm phiền Lương Vương Điện Hạ trở về nói với võ đế một tiếng. Đến lúc đó, hoặc là đổi người chủ trì lễ tế, hoặc là rời đại điển tế trời đến trường ăn. Tạm tư hiểu rồi. Võ tạm tư cười định nó đáp lời. Đang chuẩn bị nói thêm gì đó, thì đột nhiên, nghe thấy ngoài cổng truyền đến tiếng huyên náo ồn ảo. Ông này thấy bên ngoài Có đội nghi trưởng À có phải là có tên quan truyền chỉ Không biết sống chết nào Màu đến nữa phải không Làm sao Chết một tên chưa đủ Còn muốn gom cho đủ một cặp hả Chà nhà đã chuẩn bị quan tài chưa Nếu chưa thì chuẩn bị Một tấm chiếu bó lại cũng được đấy Cùng với tiếng nói Bà con yêu quái Bách Cương Bách Vô Cầu và nhóc nhầm tam Kéo nhau đi từ ngoài vào Võ Tam Tư Đến thấy bách vô cầu cao lớn thô cạch Cộng thêm bách cường trên người Mang theo sát khí lầm mở Thì lùi về phía sau một bước theo bản năng Cùng mày quy bất quý kịp thời lên tiếng giới thiệu Còn trải ngốc Qua ba ngày nữa Là người anh em của người phải đi rồi Đáng yên đang lành Người nói cái này làm gì Đến đây Ông giả ta giới thiệu một chút Vậy này là lương vương Võ Tam Tư Châu trai của đương kim hoàng đế Ông đây nhìn ra rồi Bây giờ trên đời này Vương tước gì đó Là thứ không đáng tiệt nhất ba cây trường Tam lý tứ gì đó Cũng dám xưng vương Đó đến đây Bách vô cầu quay đầu nhìn trao ruột của mình Lại tiếp tục Ông dạ Chả nói xem ông đây là yêu vương Với thằng danh con lương vương gì đó này Ai lớn hơn Đương nhiên là vương vị của yêu vương bệ hạ Ngài lớn hơn rồi Ngài là vua của một vương Tam từ chỉ là một thân vương họ ngoại Không thể so sánh với bệ hạ được Võ Tam từ cũng biết lay lịch Của tên cao to đen thui này Đương nhiên phải dốc hết sức Mà nịnh bở Bạch vô cầu nhìn từ trên xuống dưới Đánh giá võ Tam từ Bọn lượt rồi nói tiếp Không được Bây giờ vương tức không đáng tiền nữa Qua mấy ngày nữa trở về yêu sơn Ông đây chắc phải sưng đế thôi Nhưng mà hình như ông đây tự nghe yêu đế Ở ở đâu rồi ấy nhỉ Ngày thấy lời đại nghịch bất đạo này Võ Tam Tư Cũng không có tâm trạng tiếp tục ở lại đây Vội vàng cáo từ Rời khỏi trình vương phủ Mặc dù chiều Võ Chu đã rời đô đến Lạc Dương Nhưng Võ Tam Tư Vẫn có phủ đệ ở Thanh Trương An Hán quay về phủ của mình đợi xem ba ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì. Trăm ban đã ba ngày trôi qua. Sang hôm đó, Tam Từ đang chuẩn bị đến Trình Vương phủ xem một chút, đột nhiên thấy trước cổng nhà mình có người khóc lóc đến đưa tin. Lơ Vương, Đông Hải Vương Trình Giảo Kim của đại chủ đã qua đời. Mời Lăng Vương điện hạ đến phủ phung viếng. Trình Vương mất thật rồi. Võ Tam Từ Có hơi không dám tin vào tay mình Ngây ngời nở ngày Mới phản ứng lại được hắn vội vàng quay vào phủ Thay một bộ quần áo trắng Xong xuôi lại vội vã chạy đến trình vương phủ Từ sản đã thấy trình vương phủ Khoang lên một màu trắng xóa Trên đóng nhà Và tường bao xung quanh Đã treo đầy vải trắng Trước cổng chen trúc đầy người Đến phung viếng chia buồn Mặc dù vót chu giải đô về lạc dương Nhưng phần lớn quan viên Đều có đất đai gia sản Ở thành trường An Sang sớm hôm nay Mời mấy quản gia của Trình Vương Phủ Đến từng nhà đưa tin Biết được tin tức hệ trọng Gia quyến của các quan viên Ở lại trong coi nhà cửa trong thành trường An Là lượt phái Nam Đinh Đại diện gia chủ đến chia buồn Trong thay xe ngựa của Lương Vương đến Đám người chen trúc trước cổng Trình Vương Phủ Kéo nhau lùi lại Đường ra một lối đi Võ Tâm Tư thấy tình hình này Thì không còn nghi ngờ nữa Lạc từng giả vờ giả vịt Khóc lên vài tiếng Trình Vương Ngài đang yên đang lành Sao đột nhiên lại đi rồi Lúc ta ra khỏi kinh Bề Hà còn tán thường ngài Chính là trụ cột của võ Chu Sau mới hệ ba ngày chưa gặp Trình Vương Lão Thiên Tuế Đã rời khỏi nhân gian Ta phải bẩm báo với võ đế ra phòng cho Trình Lão Thiên Tuế Câu cuối cùng còn chưa nói xong Đã trông thấy trình rào kim Mặc áo bào đặc chế của song vương Ngồi bên trong cốt quan tài Bảng gỗ kim tin nam Đặt giữa trung đường Đang dùng đũa Gầy gầy mất đồ cúng Bấy trước quan tài Miệng còn không ngừng trách mắng quản gia bên cạnh Không biết làm việc Kể xem việc mà các ngươi làm đi Bọn vương là người sắp chết rồi Các ngươi còn lừa gặp ta như thế này hả Điểm tâm thì mặn Mấy món cúng thì lại không bỏ muối Bọn vương không hiểu nổi Có phải cho rằng Sắp chết thì sẽ dễ bắt nạt phải không Quả ra này ngày thường bị trình rào kim Mang suốt trai cả mặt Để cùng cợt nhà mà đáp lại Chuyện này thì oan cho bọn tiểu nhân quá rồi Bán ăn này của ngài Được giao cho họ lưu lò mai táng Đổi tiếng nhất thành trưởng an làm đấy Người ta dựa theo quy tắc Của thân vương Chuẩn bị đồ cúng cho ngài Ngài là song vương Người ta còn nâng cao thêm được cấp So với quy tắc nữa đấy Nhưng mà Con nhà nào Làm đám tang Mà chính chủ tự mình Bò dậy khỏi quan tài Tìm đồ ăn đâu chứ Cứ lắm mồm đi Cẩn thận bọn vương cho bắt con nhà ngươi xuống dưới bầu bạn với ta đấy Ồ Lương vương tới sớm thế Lao trình ta ở chỗ này không tiện Không mời ngươi vào ngồi được Nói được một nửa Thì Trình Giáo Kim Điền thấy võ tam tư Đang sức người đứng đó Lão Trình cười ha ha Vậy tay với Lương Vương rồi nói tiếp Là nửa đời sau khi Lão Trình ta đi rồi Còn phải phiền Lương Vương khóc thêm hai tiếng Bọt bột không thể viết ra hai chữ võ khác nhau Lương Vương người khóc cũng đồng nghĩa với việc Bề hạ vẫn còn nhớ đến Chút công lão nhỏ nhỏ của Lão Trình ta Trình Vương Ngài làm thế này là có ý gì Tam Tư xem mà không hiểu cho lắm Võ Tam Tư Không dám tiến vào Chỉ đứng trước cửa cung đường Tiếp tục nói chuyện với cô quan tài đặt bên trong Trình vương Nếu ngài đang nói đùa Vậy thì Tam Tư xin phép về đây Bề hạ còn đang ở làng dương Đợi Tam Tư trở về phục mệnh Khi nói ra lời này Ngư khí của Võ Tam Tư Đã dần lạnh đi Lúc trước trong ngày vào lễ đăng cơ Trình Giảo Kim đã từng bày trò này một lần, không ngờ lần này càng quá quát hơn, ngay cả tăng lễ cũng tổ chức luôn, xem ra là gã quyết tâm không tuân theo thánh chỉ. Nghe đến việc Trình Giảo Kim đùa mình đùa con khỉ, vào tâm tư lại càng giận tím cả mặt. Ai lại lấy chuyện này ra đùa chơ. Trình Giảo Kim cười to một trận, sang mặt trở nên nghiêm túc. Song vương dừng lại một lúc, Rồi nói tiếp Lương vừa xin đợi một chút Đã khi tăng lễ hoàn thành xong Người sẽ hiểu ra thôi Lâu này Bành vô cầu dân theo nhóc nhậm tam Từ hậu đường tung tăng chạy ra Hai con yêu quái Làm như không nhìn thấy võ tam tư Đi thẳng đến chỗ quan tài Đặt bên trong trung đường Nhóc nhậm tam men theo bàn cúng Bỏ lên đầu quan tải Ngồi trên thành quan tải là với trình rào kim ở bên trong Quang tài này nhìn cũng hoành tráng phết đây chứ. Trình đại ngốc. Cho chen vào với. Nhẹ xem ta thử xem nằm trong đó có cảm giác thế nào. Vợ nói dứt lời. Nhọc nhầm tam đã nhảy tót vào trong quan tài. Nằm bên cạnh trình rào kim rồi nói tiếp. Vẫn là các người làm vương gia biết hưởng thụ. Giọng thế này vẫn đủ nhen thêm ba người nữa ấy chứ. Chú Tam ngại không biết đấy thôi. Đừng thấy nó rộng rãi. Là nữa đổ mấy thứ đồ bồi tán vào Là đầy rồi Cả đời này lão chỉnh ta Để góp được một chút đồ yêu thích Là đưa quản gia Bày từng món vào là cũng đầy sương sương rồi Trịnh rào kim ôm nhóc nhầm tam Đưa cho bách vô cầu Đang đứng bên ngoài Nào với anh trai kết nghĩa của mình Vô cầu ca ca Thằng em này phải đi trước một bước rồi Thằng em xuống dưới chiếm chỗ tốt Đợi người và cha chúng ta Năm tay nhau xuống Kiểm sầu so hai người làm anh em. lao trình ta sẽ làm hàng xóm của các người. Lợn sang một bên đi. Cha ngươi là người như thế nào? Ngươi còn không biết sao? Buôn mạng của ông ta là chuyện dễ lắm đây hả? Ngươi phải đầu thai thì cứ đi đầu thai. Không cần đứa thương hai chúng ta. Bạch vô cầu nói chuyện. Mà cứ thở dài đầy cổ quái. Sau đó lầm bầm. À, ông đây nhìn cốt quan tài. Mà phát thèm luôn được đây Bây khi nào mới có thể Cùng ông già nằm vào trong đó nhỉ Nghe thấy lời nói Của hai con yêu quái Không giống như đang nói đùa Vào tầm từ vốn định rời đi Cuối cùng dứt khoát ở lại xem thử Tình huống này quả thực cổ quái Lại nực cười Bản thân hắn lớn chừng này rồi Mà cũng mới lần đầu tiên gặp phải Lại qua một lúc nữa Đám người và yêu Bách Cương Quảng trị Công mặc đồ trắng tiến đến trung đường. Ngay cả mấy quả sự của các cửa hàng thuộc hiệu buôn tư thủy trong thành trưởng ăn cũng sôi nổi, đại diện hai vị chủ nhân lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đưa tiền phung điếu tới. Vào tầm tư càng nhìn càng thấy không giống như giả vỡ. đều cây gà to còn trong quan tài kia bất động nằm yên. Vậy thật sự không tìm được chút vấn đề nào. Mà thấy sắp đến giờ ngọ Hai người ngô miễn quỷ bất quý Mà dân theo tạo thạch đầu từ trong ra Nhóc đen sâm bưng theo một cây khay Trên khay là một cây chén Đẩn thư nước thuốc đen xỉ Mùi thuốc thanh hội nói không nên lời Xong thẳng vào mũi Khiến ai đấy đều buồn đôn Ngồi bên đi ra Thì tìm một cái ghế ngồi xuống Quỷ bất quý dẫn theo tạo thạch đầu Đến trước quan tài Bưng chén thuốc trong khay lên Đưa cho trịnh rào kim nói Rào kim mà À đây chính là thứ mà ngươi muốn, ông ta luyện chế ra rồi, uống hay không là tùy ngươi." Trì Giảo Kim cẩn thận nhận lấy chén thuốc, hít một hơi thật sâu rồi nói với Quỷ Bất Quỷ, "Vất vả cho cha rồi, con chắc nhất định sẽ uống hết, không thể phụ lòng tốt của lão nhân gia ngài được." Quỷ Bất Quỷ tiện tay nhẹ Trì Kim một cái, trợn mắt nói, "Phỉ vui. Đây mà là tâm ý của ông giả ta à. Tâm ý của ta Là người đừng có uống Trình giáo kim ngươi Có thể không phụ tấm lòng ấy được không Chà tôn bảo nhiều cổng sức Luyện chế ra thuốc như vậy Ta làm con trai Sao có thể không uống được chứ Trình giáo kim cật nhả Đáp một câu Từ trong quan tài đứng dậy Giờ cao trên thuốc Nhìn toàn thể Nhưng người bên dưới nói Đã ta các vị đã nề mặt Đến tiễn lão chỉnh ta Đoạn đường cuối cùng Bồ di cũng chuẩn bị vài câu nói Để nghĩ lại Vẫn không nên nói thì hơn Lời muốn nói đều ở trong chén thuốc này Chúng ta kiếp sau gặp Sau khi nói xong Trình rào ký một hơi Uống sạch chén thuốc trong tay Tiền tay đập vỡ luôn cây chén Cuối cùng ngừa người, người nằm xuống quan tài Đau người hậu đã sẵn sàng khóc lóc Lập tức hỏa lên Sau đó, gọi hòa thượng lão đạo tiến vào ngồi ở hai bên đông tây, bắt đầu từ người ngâm tụng niệm kinh vãng sanh. Vọt từ lúc này mới hiểu ra chuyện là thế nào. Hoa gia song vương Trình Giảo Kim tự sát, được đặc yến đăng lãnh, sao tự dưng lại nghĩ quản như vậy chứ? Bản thân gã, mạng thân phận song vương, phế sao còn có mấy vị thần tiên sống che chở. Ngay cả vọ đế cũng phải kiêng dè ba phần Nếu là võ Tam tư hắn Thì đã dẫn mấy người ngô miễn quý bất quy Đến thành lạc dương Dành ngôi vị hoàng đế từ lâu rồi Sao có thể nói chết là chết thế được Và lúc này Người đến phung viếng Bắt đầu lục tục kéo nhau đi trước linh đường Hành lệ với quan tài Được đặt ở bên trong Bởi vì tuổi tác và tức vị của trình rào kim Đều qua lớn Đang người đến viếng Theo đúng quy cụ Không dập đầu đủ chín cái Thì không xong Bạch vô cầu nhóc nhận tam là trường bối của người chết hiền ngang khi thế ngồi trước quan tài cùng tiếp nhận đại lễ của những người này. Võ tạm từ không dám đắc tội với vị thần tiên sống này. Thế là cũng đến hành lễ. Người chết lớn nhất dù hắn có là vương gia thì cũng không thoai thác được mấy cái dập đầu. Đầu lúc hắn ta quỷ chức quan tài chuẩn bị hành lễ Trần Điền thấy trình giáo kim trong quan tài ngồi thẳng dậy Đó với quý bất quý ngồi bên cạnh Chà Chuyện này không đúng lắm Hết chương 370 Kết thúc 5 trường của phần đọc ngày hôm nay